Tai nạn giáng lâm, Tống Quy Thiện biến chuyển từ Phật tướng tới Ma tướng, khiến cho lòng các tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu nổi lên cảm giác cực kỳ quái dị. Bà đại xe hắn ngồi mọc ra bộ rễ huyết sắc, cũng khiến cho trong đại trận này trở thành tu la chiến trường. Trước đây tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu đấu pháp trọng thường nhưng may mắn chống sót Lúc này thì nành trở thành chất dinh dưỡng của Tống Quy Thiện, bị hắn rút đi đạo nguyên, sau đó hóa thành lực lượng, vì hắn bổ sung linh lực liên tục không ngừng. Loại truyền biến này cực kỳ đáng sợ Cơ hồ là chớp mắt Đã có 5 người bị hấp thu sạch sẽ Sau đó linh lực của Tống Quy Thiệt Điên cuồng phòng lên Sau đó phân hành nuốt ăn dược Dùng hóa linh kinh luyện hóa đến khôi phục lực lượng Thì nhanh hơn nhiều Hơn nữa sau khi thu được phát lực cơ hồ liên tục không ngừng Hắn cũng thay đổi bộ dáng tào nhã lúc trước Xuất thủ tàn bạo hung ác điên cuồng Chiều chiều nhắm vào yếu hại Của các tu sĩ nam trên bộ châu. Các người bước ta tới một bước này Kết cục duy nhất chính đạo vĩnh viễn rơi vào tu la địa ngục. Đại thủ của Tống Quy Thiện, hóa thành kim thạch, hùng hằng trộm với lệ hồng y, xé toàn một cánh tay của nàng. Nếu không phải lệ hồng y xem thời cơ nhanh, cánh răng tránh thoát, lúc này bị xé chính là cả người của nàng. Tống Quy Thiện thì ném cánh tay xuống đất, bộ dễ huyết sắc cuốn tới, cuốn đến cánh tay hấp thụ Tống Quy Thiện có chút nhắm mắt, lộ ra vẻ hết sức hài lòng, thanh âm khàn khàn quan lệ Lúc đầu ta còn không muốn ra vào thanh danh Một người tàn sát quá mức Đối với các người Chỉ lấy hàng phục đàm chủ Nhưng mà các người thấy được ma tướng của ta Thì không thể sống sót Còn mẹ nó Hắn đúng là cực phẩm Đến bây giờ còn lo lắng thanh danh của mình Phương Hành hận đến bắn lên Trong lòng căng thẳng Biết sự tình nghiêm trọng Tống Quy Thiện tâm cơ thâm trầm Vừa mới bắt đầu liền lệnh tệ tử thuần dương đạo ra trận Vốn cho rằng hắn chơi tâm cơ vụng về Không y tế mục đích là như vậy Từ hắn cẩn thận đối đãi như vậy Có thể thấy được hắn cực kỳ quý trọng thanh danh Đoán chừng nếu đệ tử thuần dân đạo Lấy thế cảnh này Thì cũng sẽ bị hắn giết chết diệt khẩu Lại càng không cần phải nói Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Không bị hắn giết thành xanh với là lạ Lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành và các hung thú Theo hắn trình chính ở trong địa trận Thình linh trở thành con mùi của hắn Phương Hành bị ép bất đắc sĩ Chỉ có thể thu hung thú vào trong mắt hung đồ. Mà các tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị thương Cũng không dám tiến lên vây công nữa Cách Tống Quy Thiện càng gần Càng có nguy hiểm bị hắn quân lấy Thân mất mạng đều hóa thành cho bụi. Ngươi là Phật Ta thí Phật Ngươi là ma, ta trả ma Đối mặt Tống Quy Thiện hung ác điên quần Một tiếng lệ quát vàng lên Là có một bóng người hung hăng chém tới đài xe Là Vương quỳnh Pháp bào trên người của nàng đã có nhiều chỗ vỡ vụn Xuân quang trật tiếp Nhưng nàng lại hồn nhiên không có để ý Tay cầm phong hỏa song luân Cũng không biết dùng bí pháp gì ra trị Trên người bao phủ hồng quang nhàn nhạt, nhạt Giống như là hung thú hình người Ngạnh kháng hay đạo thuật pháp vọt tới trước người quán Phong hỏa song luân bạo phát số y lực gấp 10 lần trước âm bầm giao thoa ma sát Lửa lượng thế gió Gió mượn lực lửa Xoắn nát hư không Ép tới tống quy thiệt Từ một cách này có thể nhìn ra được Lúc trước nữ nhân này Còn ẩn tàng thực lực có nếu không phải các tu sĩ Nam trên bộ châu và tống quy thiện đã thành cục diện người không chết chứng là tà vọng nàng sẽ có tiếp tục ẩn tàng mà lúc này trong mắt của tống quy thiện cũng lóe lên vẻ ngam hiểm nữ nhân này đột nhiên phát lực lượng phong tỏa để hắn cảm nhận được uy hiếp sau đó tâm tư giận dữ ta là phật các ngươi đều cần tiếp nhận đầu hàng ta là ma các ngươi đầu nhận lấy cái chết trong tiếng giống tống quy thiện bắt ấn thân sắc lạnh thấu xương Thanh âm như tờ tử cửu u truyền tới Đại thuật Bách binh mộ Âm một tiếng Theo pháp ấn hình thành Hư không không ngừng run rẩy Giống như là mặt nước vậy Mà trong run rẩy Thình lĩnh có một cây trường thương màu vàng xuất hiện Sát khí sầm nghiêng khi tích cổ pháp Sau đó chính là một cây búa to Dài 10 trượng đen kịp thâm trầm Sau đó là một thanh đao Một thanh trùy Từng thanh binh khí liên tiếp không ngừng hiện hiện Đại biểu cho một loại quy tắc sát đục đáng sợ, lơ lửng ở trong hư không. Bình khí, mỗi nhiều một kiện. Vân Quỳnh bị được càng càng nhiều, thành linh bị bách binh mộ, trấn ở giữa không trung. Đại thuật. Lúc này Tống Quy Thiện thi triển đã không phải là thuật pháp thổ phổ thông, mà là đại thuật áp đáy hòm. Thế gian thuật pháp ngàn vạn, truyền thừa cổ lão, nhưng tất cả thuật pháp lại chia bảy cấp, lạ đạo, thiên, tiên, thần, huyền, pháp, nguyên. Mỗi một chữ đại biểu cho một cảnh giới lớn Mà chỉ có thuật pháp thần cấp Suy diễn tích cực hạn Phá vỡ tầng mê chướng cuối cùng Đạt tính phạm trù tiên pháp Mới có thể có tư cách mang hai chữ đại thuật Căn bá truyền cho phương hành Kim ô, ô tăng nhị sát sinh Trường sinh, chúng sinh đại thuật Chính là như vậy Lòng quần truyền cho phương hành Bố vũ, ngự lôi cũng là loại này Mà phương hành từ trong kiếm thai Học được kiếm ma đại thuật Cũng là thuộc về phạm vi này Đương nhiên, khác biệt chính là Kiếm ma đại thuật lai lịch bí ẩn Tự có huyền diệu Mặc dù phương hành miễn cưỡng nắm giữ Liền còn không tính chân chính hiểu rõ Mà lúc này Tống Quy Thiện Thi triển đại thuật Đại điều hắn cũng thúc giục lực lượng chân chính của mình Thi triển bí pháp Trong nháy mắt Vương Quỳnh bạo phát ra lực lượng gấp 10 Bản ý là một tiếng hót Lên làm cho kinh người Chàm Tống Quy Thiện ở dưới sòng luật Nhưng chưa từng nghĩ tới Bị Tống Quy Thiện phản ứng cực nhanh Khi trần đại thuật vây khốn, lúc này cả người đã bị chân áp trong hư không, đạo đạo quy tắc trói buộc, nàng đã không thể động đậy, rất thời hãy hùng khép vía, đạo đạo sát khí như là sợi tơ quấn quanh. Sùi một tiếng, trước ngực nàng nứt ra một vết thương, tự như là bị chém một đạo vậy. Phốc một tiếng, lại một lỗ máu xuyên quán thân thể của nàng, giống như là vết thương bị bận đạn bắn vậy. Những bình khí lơ lửng ở giữa không trung kia, không có một thành tiếp xúc đến thân thể của nàng nhưng mà quy tắc đã hiện hóa ở trên thân của nàng trong lúc nhất thời vết thương liên tiếp không ngừng xuất hiện sinh mệnh của vương quỳnh đã tới hơi thở cuối cùng không có chút phản kháng nào sợ dãi huyết sắc đạo ấn được tới quấn lên người nàng không có trong nháy mắt đi lấy đi tính mệnh của vương quỳnh hiển nhiên là bởi vì tống quy thiện tham đạo nguyên pháp lực của vương quỳnh mặc dù sau khi người chết hắn vẫn có thể hấp thu huyết nhục hóa thành pháp lực nhưng lại không khổng lồ bằng trực tiếp rút ra thần hồn đạo nguyên của người sống Kiếm ba đại thuật Cửu đầu anh thân Nhìn thấy một bàn này Phương Hành, Lệ Anh, Kim Ô Khoảng cách gần tương đối Vội vàng chạy tới cứu giúp Mà một bên khác Hàn Anh, Lệ Hồng Y Vẫn còn đang ác chiến hùng hăng Chấm về phía tống quy thiện Ý đồ rút cho bọn hắn trực chia sẻ áp lực Nhưng sau khi tống quy thiện đại thuật Xuất thủ lại liên tục không ngừng Cửu U đại thuật Quanh người lại hiện ra một con khổng tức Nhưng lần này thình đình là màu đen Ba cái đầu Hắc dẫm quần quận từ trên người bừng lên Ẩn chứa khí tức hùng ác Vòng quanh hắn bay lên Sau đó vọt về phía lệ anh Lúc đầu khổng tức cực kỳ phật tính Nhưng chấp mắt hóa thành ma trùng đáng sợ Trên người quỳ khí âm trầm Quan hồn quấn quấn quanh Nhìn còn thê thảm hơn lệ anh Ẩn chứa vô số án niệm Quanh một tiếng Khổng tức nuốt lấy lệ anh Sau đó hắc dẫm co vào như là muốn luyện hóa hắn ngũ lôi đại thuật sau lưng có một đạo lôi quang phóng lên cửu thiên sau đó phân hóa năm đạo quấn về phía kim ô dù lực lượng của kim ô mạnh mẽ vô biên khí huyết hùng hậu viễn siêu tu vi kim đan tưởng tượng nhưng bị năm tia thần lôi trói lại trong lúc nhất thời không tránh thoát được bị lôi điện bổ đến oa oa kêu to lung tung cua hai cánh quấy đến bão tố đầy trời phá diệt đại thuật tống quy thiện mở tay áo Thình lình từ bên trong tuôn ra đạo đại đạo hung phong cuốn tới Hàn Anh. Trong gió ẩn chứa vô số phong nhận ở trên không trung có một thi thể tu sĩ Nam triều đang bị sợi dây quấn lấy, còn chưa thu sạch sẽ, nhưng bị gió này thổi tới giống như lăng trì, trong nhẽ mắt chỉ còn bạch cốt. Hàn Anh giật mình, lúc này mới có chút chấn kinh. Trường thương vung mạnh không ngừng xé rách hư không, dùng hư không đứt gãy hình thành kẽ nứt đến ngăn cản quái phong nhích lại gần mình. Nhưng từ từ đó. Một kích đều phải có được một lực lượng xe sách hư không tiêu hào khó có thể nói lên nơi Mà quái phong kia Thì lại liên tục không ngừng Chờ mắt nhìn nó cách mình càng ngày càng gần Sau đó hai tay của Tống Quy Thiện hợp lại tiên Sơn Đại thuật Không trùng đột nhiên hiện ra một ngọn núi cao chừng ngàn trượng phảng phất như là từ trong không trung bọc xa Không phải là huyễn ảnh Mà là núi đá chân thực Vừa lúc sinh trường ở giữa hắn và phương hành Theo Đại Sơn không ngừng lớn lên Phương Hành cũng bị hắn đẩy đến không ngừng vươn về phía sau, đợi cho Đại Sơn ngừng phát triển, Phương Hành đã bị Tống Quy Thiện bước đến ngoài ngàn trường. Hồng lên Đại thuật! trên mặt Tống Quy Thiện dâng lên cười lạnh, chỉ như là nhặt hoa nhấn về phía lệ Hồng Y. Một đóa hoa trên xuất hiện, Hồng mang thâm thầm, từng sợi cuốn quanh lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, muốn rễ rủa ra, nhưng rất nhanh về hoàng sợ ở trên mặt dần dần biến nhạt, biểu lộ càng lúc càng ảm đạm, từ bỏ rễ ruột cuối cùng từ từ quỳ xuống giống như là thần phục duy chỉ có đáy mắt còn có vẻ không cam lòng từ khi tu sĩ nam chiêm bộ châu bán nhập thần châu trở tên này tính tình cường liệt không chịu khuất phục người vào lúc này lại quỳ ở dưới chân của tống quy thiện trên mặt tống quy thiện hiện ra mỉm cười ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương hành bị hắn bước đến ngoài ngàn trường thần sắc mang theo điên cuồng lãnh đạo mỉa mai phương đạo hữu ngươi đã thua còn có lời muốn nói Phương hành cuối đầu, có chút quyết tâm vào miệng. Xem ra người đã thật học hết pháp thuật của thần châu Bắc Vực, quá quắt, đoán chừng tiểu ra chân thuật pháp nghiên cứu cả đời cũng không sánh nổi người. bởi vì trừ một chút đồ vật nhất định phải học, ta thật không có thời gian. Nghe lời này, trên mặt của Tống Quy Thiệt đã dâng lên nụ cười thả nhiên, nhưng lời kế tiếp của Phương hành lại làm toán nào nào. Nhưng nếu như muốn nói cái gì, vậy thì còn có một câu. Phương hành gần đầu lên Thanh âm dần dần phát nộ Coi những người học được 8.000 pháp Cũng không tính là vô địch Đang khi nói chuyện Hắn dơ tay lên Lúc lên lúc xuống Hình như là xoa đầy Tất cả linh lực bị kéo qua Ta có một sư phụ Đối với tiểu gia rất khổng tài Chẳng những che chở ta Còn truyền cho ta pháp thuật thứ nhất trong đấy Tên là âm dương đại ma bàn Mà các người khi dễ hắn Cho đến hôm nay Tiểu ra lên núi chính là muốn thay đáo đầu kia chút giận Nói tới đây Phương hành quát như là sống sóng âm quần quần Hôm nay ta dùng một thức đại ma bàn Phá thần Châu 8.000 pháp của người Một thức đại ma bàn Phá 8.000 pháp của người Phương hành quát lên trói tay Thậm chí ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Đã bị tống quy thiện chân áp Gần như là tuyệt vọng cũng tìm tháo lại Chật vật phân ra một tiêu thần niệm Nhìn thấy phương hành tống quy thiện thì nhúm mày có chút không hiểu nhìn phương hành, tựa hồ không hiểu tiểu quỷ đã đến lúc này lại còn có lòng tin quát nói như vậy. hai tay lúc lên lúc xuống, hình như là xoa đầy, dẫn động thiên địa âm dương. theo động tác của phương hành, trong đại trận linh được xoay chuyển chậm chậm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. tống quy thiện nhịn không được nhúm mày, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được. lúc này phương hành đang thi triển thần thông, nhưng uy lực của thần thông này chưa chắc lớn bao nhiêu. Sợ là còn kém hơn lưu thuật của long tộc không ít Đây chính là âm dương đại ma bản Đây là thần thông một tiểu ma đầu Muốn dùng để phá tám ngàn thuật pháp của mình Hắn đang đùa sao tống uy thiện có chút không hiểu Nhưng quả thực là bị phương hành Dẫn đi được chú ý Thậm chí không có đóng lòng giết người Mà âm thầm thúc giục linh lực, Ngón tay búng một cái Trong nhẹ mắt có bốn năm đạo thần quang Bắn về phía phương hành Muốn thử sâu cạn của đối phương Âm một tiếng Thời điểm thần quang đánh tới Hai tay phương hành đẩy âm dương đại ma bàn Hiền hóa ra Thần quang đều bị âm dương đại ma bàn dẫn vào Sau đó nghiền ép gión hát Hóa thành lực lượng thuần tuy nhất Ngược lại hội tụ đến trên âm dương đại ma bàn Khiến cho khí tức của nó càng kinh khủng Càng khiến cho người sợ hãi Nguyên lai là nghịch loạn âm dương Ma diệt thuật pháp Đoạt lực lượng cho mình dùng Tống Quy Thiện nhà nhạt mở miệng Sở học hắn sắc thực tinh xảo Vừa thăm dò đã hiểu rõ nguyên lý Bất quá sau khi rõ ràng Trên mặt đại hiện ra không hiểu Có thể suy dẫn cho thần thông này Cũng coi như là thiên tài Chỉ bất quá người muốn lấy thần thông này Đến phá 8.000 thuật pháp của ta Còn kém xả lắm Nói xong lời cuối cùng Ánh mắt ngương tụ Một gọn núi lớn từ không trung hiền hóa Âm thầm đánh về phía phương hành Tiền sơn đại thuật Thuật này nội uẩn pháp tắc chân áp hết thể nghịch loạn Tống quy thiệt đang muốn dùng thuật này phát bộc âm dương đại ma bàn. Giờ lúc này phương hành lại không bối rối, gương mặt lạnh đùng, chậm rãi đẩy âm dương đại ma bàn một phần. Lần này theo hắn xoay chuyển thần thông, một sợi sơn ý bị hắn đánh vào trong âm dương đại ma bàn. Trong lúc nhất thời, hai tầng âm dương đại ma bàn bỗng nhiên gương trọng như núi, trầm lắng chuyển động, có uy năng ma diệt vạn vật, ngay cả tống quy thiện triệu hoán ra gọi núi lớn kia, sau khi rơi xuống thì cũng bị âm dương đại ma bàn cuốn vào, ma diệt không thấy ma diệt pháp trùng trong đội đan tăng cường uy lực của thần thông người điên rồi sao sắc mặt của tống quy thiện trở nên khó coi đã hiểu dụng ý của phương hành trên mặt xuất hiện vẻ ngương trọng quanh một tiếng hắn không dám lưu thủ liên tục xuất thủ đánh ra vô số thần thông thuật pháp công về phía phương hành mà phương hành ở thời khắc này lại căn bản không để ý tới hắn nhíu chặt lông mày trong thức giới đủ loại lực lượng khác biệt bị lấy ra rót vào trong âm dương đại ma bản thủy và hỏa Kim và lôi, hồng bông từ khí và ý của phong thiện sơn Đều đủ loại lực lượng khác biệt tan vào Hoặc là tương khắc, hoặc là tương sinh Ở dưới âm dương đại ma bàn dẫn động Thình đình trở thành lực lượng thu động âm dương đại ma bàn Khí tức hủy diệt tăng cấp bội Âm dương đại ma bàn càng lúc càng lớn Khí thức càng khủng bố Tống quy thiện đánh tới những thuật pháp kia Nếu ở bình thường, đủ để đảo loạn âm dương đại ma bàn vận chuyển Nhưng vào lúc này, theo lực lượng của âm dương đại ma bàn càng ngày càng mạnh, lại giống như là đưa tới chất dinh dưỡng bị âm dương đại ma bàn dẫn vào, sau đó ma diệt, xoắn nát, thần quang tụ hợp lại trở thành lực lượng của thần thông không ngừng vận chuyển. Âm một tiếng, phảng phất như thực sự có một cái cối xoay ma diệt thiên địa, tiếng sấm trầm buồn làm cho lòng người phát run. Phương hành cắn răng thua động âm dương đại ma bàn, chán nổi gân xanh gần như là sắp khống chế không nổi. ngay cả đại trận vào lúc này cũng đang bị âm dương đại ma bàn dẫn động. Tùy thời có khả năng bị hủy Tiểu ma độc Người thực cam lòng trả giá lớn như vậy sao Tống Quy Thiện tức giận hết lớn Đương nhiên Phương Hành ngầm đầu Cắn răng cười lạnh Cũng phải cảm ơn ngươi Buộc tiểu gia suy diễn ra đại thuật này Từ hôm nay trở đi Đại thuật này không gọi là âm dương đại ma bản Mà là thiên địa đại ma bản Phương Hành cuồng tiếng Sau đó đột nhiên đẩy hai tay dẫn động thiên địa đại ma bàn lao về phía tống quy thiện lùi cho ta sắc mặt tống quy thiện tái xanh ném các tu sĩ nam chuyên bộ châu qua một bên lập tập trung tất cả tinh lực vận chuyển thuật pháp một thức một thức từng chiêu từng chiêu đánh tiếp phương hành nhưng ở dưới thiên địa đại ma bàn những thuật pháp mà anh vẫn lấy làm kiêu ngạo lúc này lại như là rác rưởi vô luận là đại thuật gì cũng vô luận là pháp bảo gì ở trước mặt thiên địa đại ma bàn đều vô dụng chỉ cần va chạm thiên địa đại ma bàn thậm chí là tới gần sẽ bị đưa vào sau đó ma diệt hiện hóa thành thần quang tinh khít đơn giản mà nói lúc này thiên địa đại ma bàn đã bị phương hành vận chuyển đến cấp độ càng đánh càng mạnh sắc mặt tống quy thiện đã kinh biến đến cực kỳ khó coi nếu có lựa chọn chỉ sợ hắn sẽ lập tức đào tẩu nhưng lúc này hắn bị chân áp ở dưới tử môn toàn bộ nhờ vào đại sen có thể đứng vững nếu rời đại sen Sẽ bị đại trận trấn áp. Nhưng nếu không rời đi. Thì cần chính diện chống cự thiên địa đại ba bàn của phương hành. Hoàn toàn không có đường thứ hai để lựa chọn. Ta chính là thuần dương đạo từ Tống Quy Thiện. Người muốn bạn ta. Nói nghe thì sẽ sao? Ở trong sát na này. Tống Quy Thiện giận dữ quá to. Hai tay kết ấn pháp. Điên cuồng thô động linh lực. Cửu U Đại Thuật. Hồng Linh Đại Thuật. Phá Diệt Đại Thuật. Hộ Pháp Thần Quang. Đại La Phật Trưởng. Tống Quy Thiện đã dốc hết toàn lực đánh ra đạo đạo đại thuật, lại không thể làm gì, nhìn thiên địa đại ma bản đau tới, rơi vào đường cùng, hắn cắn răng bóp đến pháp quyết cuối cùng, tất cả huyết nhục đạo nguyên ở trong đài trên đều rót vào trong cơ thể hắn, mà thân thể hắn cũng theo nhiều lực lượng như vậy rót vào, thì run rẩy kịch liệt, sau đó bành trướng lên, trong cơ thể xuất hiện lần phiến nhỏ vụn, dáng người của hắn trong chớp mắt cao gấp ba đồng thời phía sau sinh ra cánh tím màu đen, một tay ấn xuống triệu oán ma vân, trong mây mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy hình tượng ác quỷ thi thầm. ở bên trong thậm chí phương hành còn chứng kiến uzi quầng hồng nhan tiên tử cùng với các tu sĩ nam chuyên bộ châu đang dễ dãi. tù là tướng đường đường là thuần dương thần tử vậy mà vào lúc này thi triển ra ma tướng giống như là sát sinh đại thuật của phương hành. tiểu ba đầu người muốn bại ta đơn giản là nằm mơ. Tống Quy Thiện hết lớn, đang muốn co lại thành một đoàn, dùng nhục thân mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, ngạnh thắng thiên địa đại ma bàn của phương hành. Hắn chợt cảm giác xung quanh nhẹ bẫng, lực lượng đại trận một mực chấn áp hắn điều tán, một màn ngoài ý muốn kia, khiến cho Tống Quy Thiện không có chút nghĩ khởi. Cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, thân thể tăng vọt, sát ý vô tận, thôi động ma vân, lao về phía phương hành. Địa ngục đại thuật, phá cho ta! Lúc này Phương Hành đã cách cánh rất gần, trốn tránh là không có khả năng, đối công là biện pháp duy nhất. Cách đó không xa, Kim Ô tay cầm trận kỳ, trong mắt lóe ra ý thầm mắng. Để cho tất cả mọi người nhìn bộ dáng giả nhân giả nghĩa của người. Lúc này dưới phong thiên sơn, vô luận là các tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu hay là tu sĩ Thần Châu đều im lặng chờ trận kiếm thứ 10 ra kết quả. Mặc dù đại trận thứ 10 bị Tống Quy Thiệt khở giải khai, Nhưng mây khói vẫn còn, cắt đứt thần niệm quan sát, cho nên chưa có thể chờ đợi lo lắng kết quả. Lại không cách nào có thể nhìn thấy tình hình cụ thể. Lúc này ngay cả tu sĩ Thần Châu tự tin gấp trăm lần, thì cũng có chút lo lắng, ân ẩn, ẩn cảm giác không đúng. Thời gian không khỏi quá dài đi. Dùng tu vi của Thuần Dương Thần từ tống quy thiện, áp chế những tiểu bố của Nam Chiên Bộ Châu kia. Khó khăn lắm sao? Không biết quy thiện hắn ngay cả âm linh đạo chủ cũng không nhịn được thử thăm dò mỉm mở miệng sẽ không thuần dương đạo chủ mở miệng cất năng năng âm linh đạo chủ cũng không nói gì nữa trên thực tế ngay cả hắn cũng lo lắng nhiều lúc này trong lòng bọn họ bỗng nhiên báo động ngẩng đầu nhìn lên núi ở vị trí trận thứ 10 bầy khói bao phủ ngăn cách thần châu ngăn cách thần thức tu sĩ dò xét tựa hồ đã bị một lực lượng cường đại hút đi tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn xoay tròn Trở nên càng ngày càng đỏ Ngừng ở một chỗ Sau đó bị hút vào một cái cuối say khổng nồ Tình hình ở trong trận thứ 10 Hiền lộ trước mặt bọn họ Phía tây Một thanh niên trẻ tuổi mặc hôi sam, Thôi động một thiên điện đại ma bản Kinh khủng Nhưng thần thánh Đang vọt về phía đông Mà phía đông Một tu la sau lưng mọc hai cánh Khống chế ma vân mênh mông quần quẩn. Tiểu ma đầu kia Tu luyện ma tướng Chỉ hiển tới sinh định mới có thể luyện thành sao Không đúng đó là tống quy thiện tống xuôi nhưng có tiếng tinh hồ vang lên quanh một tiếng không có liều cho tu sĩ dưới phong thiện sơn bao nhiêu thời gian khép sợ sau khi mây khói tán già chưa có nháy mắt hai người đã đụng vào nhau ma vân và cuối say va chặt dẫn tới dư chấn kinh thiên động địa thủy chiều to lớn xé rách hư không thần quang tán loạn nhiễu loạn thiên địa núi đá ở phụ cận nhau nhau bị đánh bay vách đá cách đó bọn họ tương đối gần thậm chí là bị lực lượng này chấn ra kẽ đất đáng sợ. Sau đó ở trong ánh mắt, hoàng sợ của mọi người, tống quy thiện giống như là lưu tinh, bị phương hành đánh đuôi, cơ hồ trong chớp mắt, vị thần tử thuần dương đạo kia bị thiên địa đại ma bàn xoắn nát, tam xoa kích và ma vân hắn điều khiển. Sau một khắc bị phương hành nghịch chuyển âm dương, bắn ra thần quang đánh chúng, nhất thời kỳ kinh bát mạch, xương cốt tạm phụ trong cơ thể vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng xuất hiện đạo thương không cách nào vãn hồi, miệng phun máu tươi, thẳng tóc va vào vách núi, phong vân quặn chào, thiên địa biến sắc, không biết quả bao lâu, thần quang tán loạn trên không trung mới dần dần tán đi, hư không vỡ vụn đáp phục hồi như cũ, không trung chỉ còn lại phương hành đằng nặng đứng đó, thật lâu hắn mới có hơi mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, thân hình lung lay mấy lần, sau đó đột nhiên mất đi lực lượng ngự không, cả người giống như là khúc gỗ ngã xuống, huynh đệ. Người thắng Mặc dù Kim Ô bị lôi điện đốt cháy hơn mười Hơn phân nửa lòng vũ Nhưng sinh cơ quá mạnh Không có thường gần cốt Kịp thời vọt tới tiếp nhận Phương Hành Sau đó thận trọng thả hắn lên mặt đất Phương Hành thì mở bước chân phù phiếm Đứng ở trên thềm đá Cảm giác có chút đứng không vững Nhưng lung đầy mấy cái cuối cùng cũng đứng được Thềm đá trước mắt Nối thẳng đình phong thiệt rồi Mười trận Đã xung qua được rồi giờ cách này ở trên núi dưới núi Thình đình không một người mở miệng Bầu không khí cực kỳ quái gì Làm sao có thể tu sĩ nằm trên bộ châu thành công sống trận sóc Lúc này thậm chí bao gồm cả tu sĩ nằm trên bộ trâu ở bên trong Đều tình nguyện tin tưởng có mắt mình Xảy ra vấn đề Trong bầu không khí yên tĩnh Chờ có một tiếng cười to dà nuôi băng lên Ánh mắt các tu sĩ nhìn lại Thấy người cười chính là vạn la lão quái Ngồi xếp bằng ở dưới một góc cổ tùng thời điểm đánh xông trận thân bị trọng thương sắc mặt đã cực kỳ khó coi nhiều lúc này lại Hồng quang đầy mặt cất tiếng cười to đồng thời nhìn về phía bắc tam đạo đạo chủ dùng hết lực lượng hết tuấn các người từng thét thòi lão phu có bản lĩnh gì mà dám to gan nói mạnh miệng ở trước mặt các ngươi <cười> hiện tại các người biết bản sư của lão phu chưa bản sự lớn nhất của lão phu là thu đề đệ giỏi bắc tam đạo đạo chủ nghe anh nói nhất là phù khí đạo đạo chủ Lúc ấy quá hỏi Thì sắc mặt cũng khó coi tức cực điểm Đây là không chút lưu tình Đánh thẳng mặt Trong tiếng cười to Thần sắc quán cực kỳ vui thích Mang theo hùng phong vạn trược Với hắn mà nói Không chỉ nhìn thấy phương hành Một đường liên tiếp xông qua mười trận Làm được sự tình Mà năm lão đầu bọn họ không làm được Thấy được phương hành cuối cùng dùng âm dương đại ma bàn Mà mình dạy ra Đánh ra thuật pháp kinh thiên độc địa Đánh rất thần từ thuần dương đạo Xuống phàm trần đầy với là hưng phấn nhất. Ha, ha, ha. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Vạn La lão quái liền thành cười to, sau đó thanh âm dần dần nhỏ xuống, sinh cơ dần dần trôi qua. Tiền một. Đạo cho lòng nữ bên người phát hiện không hợp lý, vội vàng tới đó, kiếu dung của vạn Vạn La lão quái đã độc lạnh. Lúc xung trận, hắn cơ hồ dùng tất cả lĩnh vực của mình lại ở trận thứ tám bị triệu trần hà hành hạ mặc dù được lệ hồng y cứu miễn đi kết cục chết thảm sau khi phương hành xuất hiện cho anh hắn mấy viên linh đan do huyết liên tử luyện chế nhưng đã không đủ đủ sức có thể xoay chuyển trời đất có thể chống đỡ được đến bây giờ nhìn thấy phương hành thành công sông trận đã là rất may mắn chết rồi lúc này trên phong thiện xuân thân hình phương hành lảo đảo bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn thoáng qua Ánh mắt hoàng sợ, dù thời điểm lên núi, hắn đã nhìn ra vạn la đã quái đã hết thọ nguyên, chống đỡ không được bao lâu. Nhưng bây giờ cảm giác được khí tức của sư phụ trôi qua, trong lòng vẫn cảm giác trông rỗng, hai chân như nhũn ra. Phương sư đệ, nguyện vọng của vạn la tiền bối, người giúp hắn hoàn thành đi. Lúc này có người dìu lít phương hành, nói, để hắn từ trong bông lung tỉnh lại. Lại là lệ hồng y, nàng nhắc nhở phương hành, mau lên núi dần hợp. Coi như thông qua mời chặt Nhưng không dân hương Thì cuối cùng vẫn bị bụi bặm chưa được Dân hương Phân hành lầm mầm Lấy đi cây đàn hương màu xanh kia Nói thì cũng kỳ quái Đoạn đường này sông tới Không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến Không biết đã xông qua bao nhiêu gian nan Những người từ thương vàng thảm trọng Máu chảy thành sông Nhưng dưới loại tình huống này Cây đàn hương màu xanh kia Vẫn hoàn toàn trình trình không có chút hao tổn trong tâm bằng theo cảm giác ưu thường phong hành bước ra bước chân nặng nề chậm rãi đi lên đỉnh phong thiện sơn hắn hắn tật sung quanh mười trận thẳng đến trong tít phương hành tay cầm đàn hương màu xanh đi lên đỉnh phong thiện sơn mấy con người như là đại mộng mới tỉnh nghẹn ngào kêu to phẳng phất như là muốn một kiếp nổ đột nhiên đưa tới vô số nghị luận các tu sĩ dưới núi nhất thời đại loạn tiểu ma đầu kia Vậy mà thành thực xung qua 10 trận sau Nói đùa cái gì vậy Hắn làm sao có thể đánh bại thần tử thuần dương đạo Danh xưng vô địch giết nguyên anh Càng có người nghĩ Tại sao thần tử thuần dương đạo lại hiền hóa ra ma tướng Nếu người vừa rồi khống chế ma vân Bị tiểu ma đầu đánh bay Thực là thần tử thuần dương đạo Không khỏi quá là kinh khủng đi Đủ loại không hiểu Không tin Khiến cho đám tu sĩ dưới núi phát điên Cứ để hắn dần hương như vậy sao bên người Bắc Tam đạo đạo chủ, Hoàng phụ từ Trúc cũng phải nớ lại, sắc mặt đại biến, thấp tiếng giống giận. Ba vị đạo chủ không một người đáp hắn, Thuần Dương đạo đạo chủ đã sớm phân hóa ra một sợi thần niệm dò quét tống quy thiệt, nghĩ biện pháp xử lý phiền phức khi tống quy thiệt hiện lộ ma tướng. Âm Linh đạo chủ và Phù Khí đạo đạo chủ thì một cái trầm sắc đạm mạc, một cái biểu lộ cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không biết bao lâu, trên mặt của Âm Linh đạo chủ lại xuất hiện mỉm cười. Hắn xông qua mười trận Theo quy cụ được phép lên núi Chúng ta có bị pháp gì Sau một hồi lâu Âm linh đạo chủ mở miệng trước Lãnh đạm nói Ở trong mắt đại đoá lên mừng thầm Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trà trà tin tử Ánh mắt có chút khen ngợi Âm thầm suy nghĩ Tu mệnh thuật Trà trà quả như là luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác Bây giờ thần tử của phù khí đạo Thuần dân đạo một cái chết Một cái không còn sống lâu nữa Càng bị hủy thanh danh Cha cha liền trở về người thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi Thần Châu Bắc Vực Hoàng Phù tử thì có mày một quan âm lãnh Phương Hành có thể xung qua mười trận là hắn không nghĩ tới lúc đầu kế hoạch quán là trợ giúp truyền truyền xung trận khắp Thần Châu dưới đại cục Bắc Tam Đạo đạo chủ không thể không đáp ứng Nam Thiên Bộ Châu đạo đạo sau đó Hoàng Phù ra ra mặt giải quyết việc này thuận tiện giải quyết tiểu ma đầu đổi lấy hào cảm của Bắc Vực như Chư Tông. Càng làm có thể rửa sạch tình nhục năm đó Hoàng phủ Đạo Tử bị chạm Mà bây giờ Thế cục phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn Tiểu ma đầu kia lại thành công xong trận Vậy thì phải làm sao Hoàng phủ ra đã chuẩn bị kỹ càng Chỉ cần tiểu ma đầu kia thua trận Bọn họ sẽ ra lệnh một tiếng Để tiểu ma đầu bị muôn người bắn bỏ thở nghĩ Tiểu ma đầu xong trận thất bại Ở dưới loại tình huống này Lại bị tu sĩ nam chiêm bộ châu phỉ nhổ Cái kia là hạ dẫn mực nào Chỉ có như vậy, nó có thể để cho bác vực trư tông bất giận, cũng làm cho hoàng phủ ra chút giận. Nhưng từ ba đầu thình đình thành công lập đạo, sự tình đã rất khó cống chế, chỉ ít hiện tại đối phương đã nắm chính thống. <cười> hoàng phủ ra các người cũng không ngờ điểm này đi. Vào lúc này, ánh mắt của phù khí đạo đạo chủ lạnh lùng nhìn thông thiện sơn, âm dừng quay kỳ nói. Hoàng phủ tử trúc nghe được oán khí trong lời nói của hắn, sau lưng diện ra một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng không người nói. Đạo chủ bất trận, Mặc dù việc này ngoài dụ liệu Nhưng còn chưa thoát đi khống chế Coi như tiểu ma đầu xung qua 10 trận Vẫn không có tư cách lập đạo Chỉ cần cầm ra pháp chỉ, cần nguyên đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu xung trận lập đạo liền đứng không vững Tù sĩ Bắc vừa có thể chấm xếp hẳn. phù khí đạo đạo chủ nhìn thoáng qua Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng Lão Ngồi xếp bằng cách đó không xa Cùng với người văn ra Mặc ra chân trúc một chỗ đang đằng sát ký, ánh mắt cực kỳ tàn khốc, lạnh lẽo nói: Tiện nghi hoàng phủ ra các người, chúng ta đã ứng sự tình lập đạo, nhưng về sau nếu như các người muốn bình thần trung độ mà nói, ngoại trừ đầu kẻ này, những điều kiện các người đưa ra, ở sau khi các người khống chế đạo thống của nam chiêm bộ châu, lại thêm gấp đôi. Vâng. Vạn bất đắc dĩ, hoàng phủ từ trúc chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đại mắt phun trào hận ý. Lấy pháp trì sớm chuẩn bị tốt Vẫn còn không được bắt tam đạo đạo chủ Đóng tháp ấn ra Thấy phương hành sắp leo lên phong thiện sơn Hắn lập tức nhìn về phía một đám tu sĩ Nam Trương Bộ Châu Tụ cách đó không xa ra hiệu Nhanh chân đi về phía trước Quát như là sấm mùa xuân Từ ba đầu, dừng tay Quanh một tiếng Hắn ghét lớn, lập tức đưa tới Vô số ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc long quân thì thở dài Ánh mắt phức tạp sau khi hoàng phủ từ Trúc đưa ánh mắt của các tu sĩ mới bước lên một bước quát chói tay. người có tư cách gì thay nam chiêm bộ châu ta lập đạo thần nữ âm linh đạo trà trà tin từ thì lại cúi đầu tính toán trầm thấp thở dài lẩm bẩm vẫn là con rồi có từ cách gì mà đại biểu nam chiêm bộ châu lập đạo vấn đề này không chỉ tu sĩ thần châu nghe không hiểu ngay cả tu sĩ nam chiêm bộ châu cũng không có ít người hiện ra vẻ mặt mờ mịt bất quá trong tu sĩ nam chiêm bộ châu có rất nhiều người sớm đã được sắp xếp vào chỗ tốt đồng thời liếc mắt nhìn nhau âm thầm trao đổi ý niệm bắt đầu tán ra thần niệm truyền lại lẫn nhau ngay cả phương hành đã leo lên đỉnh phong thiện sơn tay cầm thanh đàn hương cũng ngơ ngác dưỡng sở có chút mê mang quay đầu nhìn xuống hắn thấy hoàng phủ tử trúc lại không cảm thấy mình nhận biết nam tử này cũng không có lập tức mở miệng sau khi hoàng phủ tử trúc đưa tới ánh mắt của các tu sĩ càng tiến thêm một bước cao rộng quát. tuy nam chiêm bộ châu ta ở nơi hoang dã nhưng cũng có nhân sĩ cần thủ chính đạo phương hành tiểu nhi lúc người ở nam chiêm bộ châu liền đốt giết gấp giật giết sư phản tông làm xuống không biết bao nhiêu chuyện ác nam chiêm bộ châu rơi xuống huyền vực người giết bao nhiêu tính bệnh của tu sĩ nam chiêm bộ châu ta ngay cả đạo từ của hoàng phủ ra cũng đã bị người ám sát tu sĩ nam chiêm bộ châu nói tới người đều hận muốn ăn thịt người Uống máu của ngươi Tiểu ma đầu việc xấu lang lộ như ngươi Làm sao có thể đại biểu nam chương bộ châu ta lập đạo Coi như có lập đạo Đây là cái đạo gì Ma đạo, tà đạo Hay là ổ trộm cướp Nghe được lời này Các tu sĩ dưới núi sắc mặt đại biến Mờ mờ ảo ảo Phát giác cái gì đó Lòng nữ nhíu mày, Sát cơ lạnh thấu xương. Lúc đầu ứng xào xào và sờ từ Nhìn tiếp phương hành thành công sông trận một cái vui đến phát khóc, một bàn tay hắn, một bàn tay ấn nhẹ đàn ngọc, không ngừng run rẩy, một cái thì nắm lên vai của nàng, khóc giống. lúc này đều kinh hãi đứng lên, không ngừng run lên. hồ cầm lão nhân thì nhìn lão hiếu mỉm cười tạo hóa, sắc mặt nặng này nắm lấy hồ cầm ở bên cạnh. thần châu bắc vực chính là thượng cổ đạo tràng, cho dù có quy củ sống phong thiện thập trận lập đạo, nhưng khi nào cho phép một ma đầu đến phong trận lập đạo? Nếu việc này có thể thực hiện Chẳng phải nói yêu ma trong ma Uy Cũng có thể đến sông người trận Cũng có thể để cho bọn hắn lập đạo thống xong Ngôn từ của Hoàng phủ từ trúc càng nghiêm khắc Từng bước đi tới Lộ ra thân hình cao lớn Uy nghiêm bước nhận Cao cao dư pháp chỉ trong tay Lại nói ba bị bắt vực đạo trù Rộng từ thiệt nhân Đỡ đã, đã sống đồng ý năm Chiêm Bộ Châu chúng ta lập đạo Chỗ nào cần tưởng ma đầu ý đến thay năm Chiêm Bộ Châu chúng ta sông người trận nhìn ngơ một đường sông trận máu chảy thành sông không bất tạo ra bao nhiêu thách nghiệp các tu sĩ nam chiêm bộ châu ta há cần để đạo thống dính đầy oan hồn đến đặt chân không cần lúc này dưới núi bỗng nhìn có người quát lớn thanh âm vang lên ở địa vực tu sĩ nam chiêm bộ châu tụ tập hơn nữa thanh âm này vận chuyển đến được để cho mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng càng cố ý dùng khẩu âm của nam chiêm bộ châu khiến người nghe liền có thể minh bạch đến từ nơi nào Tiểu ma đầu, Ngươi và ta có mối thù giết huynh, Ta lúc nào cũng muốn chạm ngươi báo thù, Ngươi không có tư cách thay nam chiếm bộ châu ta lập đạo. Một câu nói vàng niên, Lập tức điện có rất nhiều thanh âm đổi theo. Không sai, Màu cút xuống đây, Dù ngươi có lập đạo, Cũng là ma đạo, Ta khinh thường cùng ngươi lưu đồng, Tu sĩ nam chiếm bộ châu ta tự có chính đạo, Không cần ngươi đến đấy lòng. Một tiếng, Một tiếng hét lớn, đều là từ địa phương tu sĩ nam chiêm bộ châu tụ tập vang lên, thành âm rất nhiều, có vẻ giống như tất cả tu sĩ nam chiêm bộ châu đồng thời quát vương hành, hiện ra cảm giác quần tình căm phẫn, làm cho tu sĩ thần châu càng thêm kinh ngạc. ở trong đó cũng có một ít tu sĩ nam chiêm bộ châu tức giận bất bình, kịp phản ứng muốn mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền có người xen lẫn trong đám người, một bậc lưu ý truyền thần niệm tới, huynh Đại, vừa rồi đã nói rất rõ ràng đạo thống của Nam chiêm bộ châu tự có hoàng phủ gia dựng, Nam chiêm bộ châu đã lập đạo thành, người muốn thực vứt bỏ cơ hội này, đi giúp tiểu ma đầu kê sóc. Một bên dùng sát đập đảo, có thể kéo giải bao lâu? Một bên là một bước lên mây, người nên nghĩ kỹ đi. ở dưới loại khuyên bảo này, dù có người bất bình, nhưng vì cân nhắc hoặc là bị uy hiếp, nhất thời không dám mở miệng. mà bên tu sĩ Nam chiêm bộ châu thì gọi càng mãnh liệt, bọn họ cho thấy thái độ thậm chí ngay cả tu sĩ thần châu cũng bị lây bệnh, âm thầm gật đầu. Giám gia trong các tu sĩ Nam Chư Bộ Châu cũng không chống hạn người kiến thức cao mình, lời ấy nói không sai, quy củ là chết, người là sống. Chẳng lẽ người bên Ma Uyên tới phong bồi trận, chúng ta cũng thể là tránh lập đạo sao? Ngay cả tu sĩ Nam Chư Bộ Châu cũng phì nhỏ trên mặt đầu, hắn liền không có tư cách thấy Nam Chư Bộ Châu xung bồi trận đập đạo thống, từ vừa mới bắt đầu đã sai, như vậy hiện tại náo loạn không thể càng có người hôi ra tiếng, Kiểu ma đầu, người có tư cách gì bước đến phong thiện sơn, nhanh cút xuống, xin mời vị tiền bối nào xuất thủ, chui diệt ma đầu kia, tế anh đính bắc vực ta, vị đạo thống thần châu chính danh. phía dưới quần tình cam phẫn một loại biến hóa đang thả nhìn tiêu thăng. không mười trận, liền có tư cách dâng hương lập đạo, nhưng mà trong bầu không khí như thế này, quy củ kia lại dần dần phai nhạt. Người lòng mang ghen ghét, hận không thể thêm mắm thêm muối, quạt gió trầm lửa. Dù Ngụy Bảo Trì trung lập, lòng sinh thương hại, cũng vào lúc này trầm mặt không nói. Tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu không muốn làm hoàng phù ra tức giận, mà tu sĩ Thần Châu cũng không muốn nhìn thấy tiểu Ma Đầu thực sự lên đạo thống, càng có một ít trung lập. Ở sau khi tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu tỏ rõ lập trường, lại không tiện xem vọng nói cái gì. Quá phận, không biết xấu hổ. Nữ hài cưỡi quái ngư ón giận lên tiếng trong mắt hung quang đều động mà tiểu hòa thường võ võ thì ngẩng đầu nhìn núi lầm bầm một đời chân ma thật sắp xuất thế sao tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ứng rào rào và sở từ đã thất kinh nắm tay nhau thật chặt tức giận đến nước mắt dâng dừa bà long quân nhìn các nàng trầm thấp mở miệng nam chiêm bộ châu các người bỏ hắn ngay cả ta cũng không tiện nói gì Bất quá sẽ sức bảo đảm tính bảo của hắn Nhưng ta lo lắng chứng thật Cái này vẫn là người mang ma trùng Chỉ sợ sẽ ở dưới cầm phận vĩnh viễn Đọa lạc vào ma đạo Ta có thể nhìn ra nhân quả giữa hai người các người ván Tình cảm có lẽ còn vượt xa nữ nhi của ta Nếu hắn đọa nhập ma đạo Chỉ có các người Mới có thể cứu hắn Hiện tại ta triệu hỏi các người Có nguyện vì hắn đối địch toàn bộ nam chiếm bộ trong hay không Chúng ta Ứng sao sao ngần ngừ giống như là bị lời này làm cho chấn kinh nhưng mà sờ từ không chút nghi ngờ liên tục gật đầu ta nguyện ý dù cùng thiên hạ là địch thì cũng nguyện ý cầu nguyện ngài dạy ứng sào sào phản ứng chậm một chút cũng vội vàng gật đầu ta nguyện ý ta nhất định phải cứu oán nhất định thần sắc của long quân ngưng trọng nhẹ gật đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía phong thiền sơn ở dưới bầu không khí kích động không biết bao nhiêu người vẫn nộ phi nhỏ nhưng trong lòng của Phương Hành lại yên tĩnh. Lúc này Phương Hành vừa leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn, cách đó không xa chính là đỉnh Lô Hương khí lượn lờ. Cắm thanh đàn hương trong tay vào đỉnh Lô, coi như đạt được tư cách lập đạo ở Thần Châu. Mà bây giờ đỉnh Lô ở trước mặt, thanh đàn hương ở trong tay, chỉ cần cắm hương xuống thì tự tình nam chiêm bộ Châu lập đạo xem như là ván đã đóng thuyền. Nhưng lúc này dưới núi truyền đến tiếng quát báng, cùng đạo đạo sát khí lạnh tố sương, lại giống như là thủy triều dâng lên. Còn mẹ nó Còn có thể vô sỉ hơn một chút không huynh đại chúng ta xung trận cho các người Nhưng đổi đến kết quả này sao Lúc đầu Kim Ô chạy tới Chỗ Tống Quy Thiện rơi xuống Lên lén trộm lấy đài xe của Tống Quy Thiện trở về Đang vui vẻ cười trộm nhưng vợ Linh Phong Thiện Sơn Nhìn nghe các tu sĩ dưới núi quát mắng Tức đến lồng vũ dựng lên Ngăn ở trước người phương hành Cua cánh nhìn dưới núi trời ẩm lên Hoàng phù Hoàng phù Các ngôi thật quá quát Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh Cùng Vương Quỳnh cũng dắt nhau đi Tới đỉnh núi Phong Thiện Sơn Ngăn ở trước mặt Vương Hành Tựa Hùng muốn thay hắn ngăn cản lừa giận Của các tu sĩ rơi núi Ở dưới tình hình này Bọn họ cùng nhau sông trận Cảm thích, động lầy Trong lòng bi thương, lừa giận bừng bừng thiêu đốt Ngay cả Vương Quỳnh Tính tình cao ngất Thì cũng nhắm hai mắt lại Chúng ta liều chết sông trận Chỉ vì năm chương Bộ Châu Lập Đạo Lên đổi kết quả này sao Dưới núi, hồ cầm lão nhân đã giận dữ đứng dậy, bóp nát hồ cầm, lấy ra trường kiếm bên trong, trực kỳ hoàng phù từ trúc, sát ký trên người khó nói lên lời Lão phù biết hoàng phù ra các người giá tâm bừng bừng, lại không biết các người vô sỉ đến mức độ này. Nếu các người muốn hại các hài tử ở trên núi, trước bước qua bộ sơn khô của lão phù đi. Còn có ta, ta biết không quản hoàng phù ra các người có bao nhiêu uy phong, sự tôn ta vì sự tình lập đạo mà bán mà họ có thể để các ngươi một ít một câu liền phủ định công tích hoàng phủ ra các người có bản lĩnh thì trước bước qua sát ta lúc này hầu quỷ môn cũng đứng dậy trợn mắt nhìn qua cắn răng khanh khách rung động hoàng phủ ra các người có dũng khí làm như vậy không sợ bị thiên khiển sao dẹp cô ôm ở bên mình hồ cầm lão nhân cũng dựng thẳng lâu mày tức giận quá tháo nhưng đối với bọn họ giận dữ mắng bỏ hoàng phủ từ chúc không để ý tí nào ngơ ngác lướt qua, thái độ xem thường. Ba người kia nhìn hắn hầm hầm ghét đến, lại một câu không có truyền ra. Lúc này bọn họ nhảy ra, liền có một đạo phù diện tung bay, chấn áp ở trên đỉnh đầu của bọn họ. thành âm thậm chí khí tức của bọn hắn tất cả đều bị bao phủ. Dù bọn họ có hét to phản đối như thế nào, thì cũng khó có thể đánh vỡ phù diện của nguyên anh cảnh giới chấn áp. Bọn họ còn tốt, ở phương hướng khác có một ít tù sĩ tù vi thấp kém. Lại không muốn khuất phục Cũng mở miệng quát lên Lại bị tu sĩ Hoàng phủ ra xuất thủ Trực tiếp chém chép Lặng yên không một tiếng động mà ở cách đó không xa Linh xảo tông đức chư trường lão thi thuật Gạt bỏ tiếng quát quán Ánh mắt già nu lạnh đồng nhìn bên núi Sát ký tầng tầng đẹp điệp. Rất tốt Rất tốt Đồ đệ của người muốn giết nhân môn nhân của ta Đoạn hương hòa của linh xảo tông ta Có từng nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy không Bị người vứt bỏ trộm đi cơ duyên <cười> lão phù chờ ngươi bị ép vào ma đạo lại xuất thủ chém giết người dù có cưu thiên minh trói buộc thì cũng ngăn không được tâm ta trả người trong tiếng hét vang đủ loại thanh âm ồn nào tràn ngập phương hành tay cầm thanh đàn hương bước chân trần chờ chưa từng tiến đến Chiếc bóng cô đơn kia ở trước đại đỉnh dù đầu không nói một lời cũng không nhúc nhích phương sư đệ dâng hương đi Chúng ta sống bởi trận, không thể xông ủng phí. Trên phong thiện sơn, Lệ Hồng Y đã mất đi thông xong ngày xưa, kiên nghị hét lớn, cơ hồ có chút hương vị cuồng loạt. Không sai, sống bời trận, chúng ta có tư cách lập đạo, dù không lập nam chân trí đạo, thì cũng phải lập ra đạo của chúng ta. Ai chẳng cùng các ngươi ở chung một đạo thống chứ, đợi bản thái tự trước khỏi thường thế, sẽ đi giết sạch vương bát đàn, vông ân phụ nghĩa các ngươi Lệ Anh lớn tiếng, tức giận rồi trần. Người vong ân, nền giết Người phụ nghĩa nền giết Người hoang phủ gia, nền giết tất cả hàn anh ngày bình thường Trầm mặc ít nói Thì lúc này cũng chán nổi cơn xanh Quát điền ba câu, nền giết Tiểu ba đầu dâng hương Sau đó tranh chút thời gian đi Hoang phủ gia, trời chắc có thể một tay che trời Ngay cả vương quỳnh cũng hết lớn Nhưng mà sắc mặt lộ ra càng thêm hôi bại <cười> dâng hương Phương hành một mực trầm mặc Thậm chí không có mở miệng mắng người Đột nhiên nở một nụ cười Thanh âm trầm thấp cổ quái Dựa vào cái gì mà phải dân hương Trong giọng nói của hắn Mang thêm một loại hương vị khó hiểu Để các tù sĩ nghe được thanh âm này Đều nào nào à, Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào